Trạm Long, Đại Phong Thủy Sư, tác giả Hồng Trần, chuyển đọc Trần Vân. Mạnh sư gia thật giả hoạc quá đi mất, lên dạy kề đề là do sư gia sắp đặt, khiến tôi từ Thanh Thành xa xôi tới đây cũng do ngài tính toán trước, chẳng chuyện gì lọt khỏi bàn tay khống chế của ngài cả đâu. Lục Kiều Kiều và Mạn Hịch ngồi trong xe ngựa của Jack, bên cạnh còn có Lý Tiểu Văn và An Long Nhi. Jack bị Lục Kiều Kiều đuổi ra bên ngoài đánh xe. Vì cô thấy ngồi trên xe ngựa kiểu Tây do người Tây làm phu xe thì vẻ vang hơn bội lần. Lục kiều kiều ăn vặn đẹp như hoa, cười cười nhìn Mạnh Hiệt. Mạnh Hiệt cười ha hả. Lục tiểu thư chưa nói vậy. Ta chỉ là biết nhìn anh hùng biết trọng anh hùng mới tìm đủ mọi cách đưa tiểu thư lên giải kê đề xem phong thủy cho các huynh đệ. Lần này còn có một việc quan trọng làm phiền tiểu thư đây. Ê, lại có một vụ nữa sao? Mạnh sư gia, ngài sắp trở thành khách hàng thân thiết của tôi rồi đó. Một năm tôi chỉ làm ăn với ngài thôi, cũng đủ ăn sung mặt sướng rồi, thật sự phải đa tạ mạnh sư gia chiếu cố rồi. Từ lúc trông thấy mạnh hiệt xuất hiện trước cổng thôn quan tài hôm qua, Lục Kiều Kiều đã biết vì mạnh sư gia này không chỉ đơn thuần mời cô tới ăn bữa cơm. Vậy, luật tiểu thư cũng phải hứng thú mới có thể tự nguyện tới nơi thôn nghèo hoang vu này chứ. Nếu tiểu thư vẫn thấy ngại ngùng, cũng có thể trích cho mạnh bổ một ít thù lao. Mạnh Hiệt đã nhìn thấu bản tính của các thầy phong thủy Chẳng thầy phong thủy nào mà lại không hiếu kỳ trước huyệt phong thủy cả Lần đó trên giải kê đề tôi suýt mất cả mạng đó Mạnh suy gia lần này chưa giới thiệu mấy vụ làm ăn nguy hiểm như vậy được nghe chưa Ý tứ sâu xa trong câu nói của Lục Kiều Kiều là tiền nông chớ ít Mạnh Hiệt là người thông minh, đương nhiên có thể nghe ra Ông ta cũng bắt đầu cảm thấy cô gái đào hành cao thâm này Tham lam đến đáng yêu, liền bật cười ha hạ nói Chắc chắn không để luật tiểu thư thiệt thòi đâu Thiền công lần trước không biết tiểu thư có vừa lòng hay không <cười> Còn như đã lấy lại tinh thần lục kiều kiều như tới 100 lạng vàng vơ vét ở chỗ hạ đại nhân Cộng thêm 500 lạng bạc ôn hán phong đưa Không kìm nổi bật cười Nói chuyện với người thông minh mới thoải mái làm sao mạn Hiệt nói Tối nay hẳn xem lễ hội đã Ngày mai Mạnh Mộ sẽ giới thiệu một người bạn cho tiểu thư Nói rõ hơn về tình hình nơi đây Ở đây mùng 1 tháng 9 là ngày đại tế 18 thôn sau vụ mùa. Hàng năm đều tụ tập ở trấn phù Dung để tổ chức. Bà con trong thôn hôm qua đã sang bên đó chuẩn bị rồi. Chúng ta thấy trấn phù Dung chỉ góp vui thôi. Mặt trời lặn đằng Tây, xe ngựa chạy tới trấn phù Dung. Từ xa đã nghe thấy trống đình tai nhức óc, pháo trúc rộn ra cả ngày. Cả trấn Phụ Dung như thế ở trong một trận chiến. Theo chỉ dẫn của Mạnh Hiệt, rắc đánh xe tới một bên bờ hồ lớn. Trên bờ chật nít người, đen kịt một vùng. Cách mặt hồ hai ba trường, chàng ngang mười mấy sợi thần. bên trên treo đến hơn trăm chiếc đèn lồng chiếu sáng rực bốn bề. Mấy người trên xe lục kiều kiều đều thọ cổ ra ngoài cửa sổ hóng cảnh náo nhiệt, nhưng chỉ thấy toàn người với người thôi. Mạnh Hiệt nhanh chóng tìm thấy nơi tiếp đại của thôn quan Tài để dẫn thôn lo bố trí xe ngựa, rồi dẫn bọn lục kiều kiều ra đạp ngắm cảnh mới được dựng tạm ven hồ. Bên ngoài rạp tre cũng được chăng đèn kết hoa, từng bừng không khí lễ hội. đứng quanh hồ, là dân bị tám thôn tụ hội về đây vui chơi, những người có thể ngồi trong đạp tre đều là những người hơn thân đã bỏ tiền ra tổ chức, do vậy Lục Kiều Kiều được thỏa mãn sung sướng làm hơn thân một phen. Mọi người bởi yên vị, bên cạnh đã có người dâng lên trà bánh, nhưng tâm trí Lục Kiều Kiều đều đặt hết vào cảnh tượng hấp dẫn trên mặt hồ, mắt vẫn không rời mấy trò vui, tay thò ra bóc một miếng sủi cảm mặn nhân thịt, bỏ vào mồm nhai chóp chép. Xung quanh bờ hồ, cắm 18 cột cờ lớn cao hai trượng, cản cờ to bằng miền bát, lá cờ rộng như hai chiếc chăn ghép lại, trên mỗi lá cờ viết tên một thôn. Lục Kiều Kiều lướt mắt qua dãy cờ, đền tìm cờ của thôn Quan Tài, cô đọc một lượt: Hoa Đông, Bình Sơn, Nam Thôn, Đại Châu, Hoa Sơn, Phù Dung, Kỳ Tài, Trường Cương. Đọc tới Quan Lộc, cô quay sang hỏi Mạnh Hiệt. "Cờ Quan Lộc là của thôn chúng ta đấy ư?" Mạnh Hiệt nói: "Đúng vậy." Thông minh lắm, quan tài là tên đất để đẹp mắt nên biết thành Quan Lộc, trong đăng ký với quan phủ cũng gọi là trấn Quan Lộc. Dưới mỗi lá cờ đều có một bè tre đồng sáu thước nổi trên mặt nước, nhô ra lòng hồ, 18 tấm bè nổi thành một vòng, cộng thêm ánh đèn lồng cao cao, khiến mặt hồ tự như một bánh xe màu đỏ khổng lồ. Trên 18 bè tre có 40 50 đầu sư tử đang vờn nhau, tràn cướp thanh đang treo cao hơn hai trượng giữa mặt hồ. Hoạt động dân gian Quảng Đông, lấy múa sư tử làm tiết mục chủ đạo. Nam sư ở Quảng Đông kết hợp võ công và thưởng thức thành một thể. Từ lâu đã lần danh bốn bể rồi. Khâu cuối cùng cũng là mục đích cuối cùng trong hoạt động múa sư nhất định là để cướp thanh. Thanh ở đây chỉ phần thưởng cho đầu sư xuất sắc nhất. Dù có bao nhiêu đầu sư thì thanh cũng chỉ có một. Cướp được thanh tượng trưng cho đạt được phúc khí các tường. Người múa nam sư, ai ai cũng có căn cốt võ công, thi đấu nam sư thực chất chính là thi đấu võ công. Đối với người múa sư, cướp được thanh đồng nghĩa với tuyên bố rằng, anh ta là người có võ công cao nhất. Hình thức và độ khó trong việc bố trí thanh biến hóa rất đa dạng. Thanh trên mặt hồ hôm nay gọi là thủy thanh, một trong những mức độ khó nhất, không giống hình thức truyền thống, trên một bó rau buộc cùng bao lì xì. Lần này cao cao trên mặt hồ là một vò rượu hình cầu thanh khiết. Đây gọi là tựu trình thanh. Sư tử sau khi cướp được tựu trình thanh còn phải uống càng rượu trong vò, rồi diễn tiếp một đoạn sư tử say mới có thể lấy được thanh bên trong. Thi vò công xong còn phải thi tử lượng. Biểu diễn xong sư tử tỉnh còn phải diễn sư tử say. Tựu trình thanh trên nước này có thể gọi là cực định khó nhằn Dưới cột cờ quanh hồ của 18 thôn đều có trống của các đội múa sư. 18 đội chiến chống huyền náo, chấn động cả mặt đất. Mạnh hiệt ghé tay lục kiều kiều, nói lớn. Thành này được gọi là Thúy Nguyệt Lao Kim. Các hương góp vào được một thỏi vàng 50 lạng bỏ vào trong vò rượu. Đội mũ sư của thôn nào cũng quyết chí giành lấy cho bằng được. Ơ oh, vậy sao? Lục Kiều Kiều há hốc miệng không khép lại được. Cô quay đầu lại tìm giác và an Long nhi. xoè 5 ngón tay ra nói. Trong cái vòi rượu kia có 50 lạng vàng đó, 50 lạng. Hai người nghe xong đều căng thẳng ồ lên. Mỗi một con sư tử gồm có một người mũi đầu, một người muối đuôi. Mội thôn cử ra ba đầu sư tử. Cuộc đại hỗn chiến giữa 18 đội mũ sư khiến người ta xem mà hoa mắt chóng mặt. Chỉ thấy mấy con sư tử lúc sông trái khi nhào phải, nhẹ nành dương vuốt. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy đầu sư và giải sư sọc sở một vùng náo nhiệt vô cùng. Đám trai tráng mũ sư núp dưới dại thân sư tử giao đấu quyền cước. Chốc chốc lại có một con sư tử bị đá văn khỏi bè tre rời xuống nước. Để giành được 50 lạng vàng, Sư tử bị rơi xuống nước Chỉ cần còn một chút khí lực Đều bò trở lại bè tre Mùa đồ tiếp cận được thanh ở giữa hồ Còn nào còn nấy vô cùng ngoan cường Tranh đấu kịch liệt Còn hơn cuộc múa sư tử chúc Tết đón lì xì Mà lục kiều kiều thấy trong thành năm ngoái Là khách của thôn Quan Tài Bọn họ đương nhiên quan tâm nhất Tới tình hình dưới cờ Quan Lộc Cờ Quan Lộc rất khác với các thôn Cờ của người ta đều nền đỏ nền đen Ba góc có cờ hiệu như trên chiến trường Riêng cờ của thôn Quang Lộc lại nền trắng chữ đỏ, rèm cờ được viền tua hồng, đặc biệt nhất là hai bên cờ còn có hai dải đuôi nheo cũng màu hồng luôn như hai biếm tóc của thiếu nữ. Năm cô gái như ngọn cờ, đội bật giữa một đám trai trắng. Các cô mặc áo trắng viền đỏ, đầu chiếc khăn đỏ, eo thắt dây lưng đỏ, nai nịt gọn gàng anh khí hừng hực. Chính giữa có một cô gái quặp hai chân đứng tấn, thể tấn vững chãi, mắt nhìn thẳng ra dự hồ, hai tay cầm giôi, điểm từng hồi trống thất tinh khỏe khoắn mạnh mẽ. hai cô bên cạnh cầm chiên khô hòa theo tiếng trống, một cô cầm cờ, còn cô đứng gần bờ nhất, không ngừng đốt pháo tăng thêm uy thế. nhìn bè tre với ngọn cờ quan lộc chan chút toàn là sư tử, xem ra đây là chiếc bè có nhiều sư tử nhất trong số 18 bè tre. giữa bè có ba con sư tử gầm lông trắng râu đỏ nhảy chồm bốn phía, không ngừng hút ngạ những con khác xông lên bè mình, từng bước tiếp cận tự trình than giữa hồ. tạo hình của nam sư đa phần đều vẽ theo mặt nạ của Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. trong Tam Quốc diễn nghĩa sư tử lưu Bị mặc vàng mày trắng râu trắng sư tử quan vũ mặc đỏ mày đen râu đen cộng thêm mắt tím mũi xanh sư tử trương phi mặc đen râu đen mũi xanh mắt xếch lên tận mang tai còn có hai chiếc răng dài ngoại hình hung ác nhất ba kiểu tạo hình này đã được truyền đời từ đời này sang đời khác thông thường không thể tùy tiện sửa đổi chỉ vẽ sai một điểm trên mặt sư tử thôi cũng có thể bị người ta chê cười nhưng bài đầu sư tử gấm lông trắng Đang tranh đấu giữa hồ, lại mang mày đỏ râu đỏ, mũi hồng mắt hai tròng, Bên rìm thân còn thêm một vòng lông nhung hồng phấn, tạo hình không thuộc bất kỳ điện cổ nào, song lại nổi bật nhất trên mặt hồ. Có lẽ do đầu và hình thể của ba con sư tử lông trắng này hơi nhỏ hơn so với các con khác một chút. Cũng có thể do màu trắng qua hút mắt, đội sư tử của các thôn khác đều tới tấp nhảy lên bè Quang Lộc, tranh nhau đánh bại ba con sư tử trắng trước. Lúc này đội sư tử Quang Lộc đã trở thành mục tiêu công kích. Trung tâm của cuộc hỗn chiến trên mặt hồ không còn ở Tửu Trình Thanh mà là trên bè Quang Lộc. Lục Kiều Kiều trong cảnh tượng này căng thẳng đứng bật dậy, nhìn đăm đâm về phía mặt hồ. Vỗ bàn hỏi Mạnh Hiệt, ba đầu sư tử kia là do các cô gái múa ư? Mạnh Hiệt đáp, đúng vậy là các cô gái múa. Ánh mắt theo dõi trần hỗn chiến cũng căng thẳng không kém. Thông thường, sau đầu sư tử Lưu Bị được nạm ba đồng tiền vàng, sau đầu sư tử Quang Vũ nạm hai đồng. Sau đầu sư tử Trương Phi nằm một đồng Nhưng sau đầu ba con sư tử gấm trắng trên bè tre Dưới cờ của thôn quan Lộc Không làm tiền vàng Mà là các ký hiệu chữ thập đỏ, đen, lam Nhìn kỹ sẽ thấy Trước trán mỗi con cũng làm được một chữ thập nhỏ siêu ánh bạc Rắc đến từ miền Tây nước Mỹ Nước Mỹ lấy đạo cơ đốc làm tôn giáo chính Đạo cơ đốc Đạo cơ đốc là lấy biểu tượng thập giá giêsu Bị đóng đinh làm biểu tượng quan trọng nhất Ở Trung Quốc Anh chỉ thấy thánh giá trong nhà thờ không ngờ tới vùng thôn quê này cũng có thể trông thấy tâm trạng có phần phấn khích, liền vỗ lục kiều kiều nói, nhìn thấy chưa, trên đầu sư tử trắng có khắc dấu thánh giá kìa. Thánh giá thì làm sao, kích động như vậy làm gì? Lục Kiều Kiều thấy kỳ lạ, thánh giá chính là biểu tượng của đạo Cơ đốc, kia chính là con sư tử thượng đế, giác giải thích, dòng thành kính mà kích động. Thêm cái dấu thập là thành sư tử của thượng đế, thần kinh sao? Lục Kiều Kiều biết trong giáo đường người Tây ở Quảng Châu Cũng có dần cây thanh giá, nhưng ở thôn trấn, đột nhiên trông thấy dấu chữ thập, không có nghĩa nơi này cùng một hồi với bên giáo đường. Rắc chẳng màng đến câu chế diệu của Lục Kiều Kiều, phân khích hò hét cổ vũ cho sư tử trắng Quang Lộc. Bè tre rộng sáu thước, ba đầu sư tử trắng xếp thành hình tam giác, trước một sau hai, đấu lưng vào nhau, đang ở đoạn giữa bè tre. Đoạn sau sát bờ và đoạn trước ở giữa hồ, sát tự trình thanh, liên tục có sư tử xông về phía bọn họ. Từ hai bên cánh, sư tử các đội cũng thi nhau nhảy lên bè quan lộc, khiến trên bè chen chúc đầu sư tử các màu. Đồng đến nổi, bè chẳng nổi được trên mặt nước, người đứng bên trên đều bị ngập tới mắt cá chân. Ba con sư tử trắng tựa như đang đứng trên mặt nước vậy. Sư tử xung quanh bọn họ tuy rất nhiều, nhưng trước sau không còn nào dừng lại được bên ba con sư tử trắng, cũng không còn nào có thể khiến cho bọn họ dừng lại. Chỉ cần có sư tử nào tiếp cận, lập tức sẽ bị ba con sư tử trắng kia đã rơi xuống nước. bà con sư tử trắng vẫn duy trì trận thế đấu đuôi vào nhau một mặt phòng thủ một mặt còn có thể búa ra thần thái ngây thơ dường như tự đắc của sư tử cái theo tiếng trống thất tinh với ngọn cờ quan lộc bên bờ đồng thời từng bước ép sát tự trình thanh giữ lòng hồ lục kiều kiều đang trầm trồ khen ba con sư tử trắng múa sư mà như dùng binh bày trận kín kẽ thao luyện thành thạo lại thêm võ công tinh xảo, vẫn như thành đồng, thì trông thấy hai đầu sư tử một đỏ một đen từ một chiếc bè khác lại nhảy qua. Hai con sư tử vừa nhảy lên bè quang lộc xem ra, muốn hợp tác tấn công. Bọn chúng chặn trước hướng tiến của đội sư tử trắng, ngắm chuẩn thế trận trước một sau hai. Phía trước chỉ có một đầu sư, chắc chắn là mắt xích yếu nhất trong đội hình. Hai con sư tử đen đỏ chặn trước con sư tử trắng mở đường, đồng thời mối ra một chuỗi động tác, Lắc đầu rung mình rồi bày ra thế kim kê độc lập cao khởi Một con sư tử đứng cao chân trước Sau đó dẫm mạnh xuống Trong màn nước tung tué Đầu sư tử trạm xuống dưới Hai đầu sư thần trọng chặn giữa đường tiến công của đội sư tử trắng Đây là một hành động gây hấn Con sư tử trắng đứng đầu Nhìn thấy thế trận này không hề nung thế Đứng thẳng chân trước Kinh lại hai con sư tử phía trước Một thế kim kê độc lập cao khởi Đồng thời hét lên một tiếng trong trẻo Trong tiếng trống, tiếng pháo xen lẫn người, rõ ràng là dòng con gái. Người trong tròi tre trên bờ, cùng dân thôn vây quanh bờ, xem múa sư, cùng đổ dồn ánh mắt về con sư tử trắng vừa gầm lên. Nhìn rõ một một, chữ thập màu đỏ khảm sau đầu con sư tử trắng đang đứng cao kia. Con sư tử mang dấu thập đỏ nhấc chân trước lên, nhưng không hề dậm xuống. Phần đuôi đỡ cho phần đầu, rướng về phía trước. Đầu sư tử trên không đạp xuống hai đầu sư tử trước mặt. Hai con sư tử trắng phía sau lập tức áp sát lên theo Một tiếng một bổ, ba con sư tử phối hợp ăn ý như có dao ướt ngầm, sát thành một thể, không tách rời. Hai con sư tử đỏ đen phía trước vừa ngẩn đầu, nhìn đã bị khí thế hung mảnh này, dọa cho sợ chết khiếp. Đạp đầu sư mà được ư, đầu sư tử là một vật thần thánh, bình thường không dùng, đều phải treo trong từ đường. Bị đàn bà con gái dậm vào, thì về sau không còn mặt mũi nào gặp được ai, lập tức cùng lùi lại phía sau. Con sư tử mang dấu thập đỏ hai chân trước đạp hụt, lại đáp xuống bè tre. Hai con sư tử đỏ đen ban nảy vừa rút lui cũng lập tức chồm lên phản công. Cùng dẫn tới một bước, đầu sư tử ngẩng cao, một bên một chân đá con sư tử mang dấu thập đỏ. Sư tử trắng cũng không muốn cái đầu sư tử đẹp của mình bị người ta đá trúng, dính phải uế khí. Cô gái múa sư vội thụt đầu sư tử xuống dưới dấu trước ngực, lách sang trái nửa bước, tránh cô đá của con sư tử đen. Để chân con sư tử đó đá sang mé phải, chân phải thò ra một móc một quặp. Kẹp lấy chân con sư tử đỏ đá ra vào bên eo, lại thêm đầu sư tử trừ trên ép xuống, chân đối phương bị kẹp chặt không cách nào rút ra. Chiều này là câu đàn cước nổi tiếng trong võ công hồng môn, tuy khó học khó tinh thông nhưng một khi xuất ra thì hầu như không chiều nào phá được. Sư tử trắng đè chân trước sư tử đỏ xuống, võ sư múa sư tử đỏ bị kẹp chặt chân trước trên người của đối phương, đau như bị bẻ gãy, cả người bỗng chốc mềm hoặc mất thang bằng, đổ kênh xuống bè. Đầu sư lăn tròn rơi xuống nước Sư tử đen thấy mình đá hụt Còn sư tử đỏ lại trúng một chiêu ngã nhào liền vội vàng tung ra cú đá tiếp theo Hồng đánh lạc hướng tấn công của sư tử trắng Để sư tử đỏ có thế lấy lại sức Đầu sư tử trắng quả nhiên bị đánh lạc hướng Tức tốc cúi rạp xuống Phục thân tránh cú đá cao của sư tử đen Đồng thời đổi chân phải xuất một chiêu hộ vị cước Quét tới chân dưới của sư tử đen Sư tử đen không ngờ Cú đá thứ hai của mình cũng bị hụt còn bị người ta tấn công chân dưới cũng ngã sầm trên bè tre trong lúc võ sĩ mối đầu sư tự trắng tiếp chiến sư tự đen võ sĩ mối đôi sư đã thuận thế nhảy lên trước cùng lúc bồi thêm một cước trúng đầu võ sĩ mối sư tự đỏ vừa ngã ban nãy đã bay cả người lẫn sư xuống hồ võ sĩ mối đầu sư tự trắng nghe sư tự đỏ đã được xử lý xong xuôi cũng tôn chân đã luôn đầu sư tự đen xuống nước võ sĩ mối đầu sư tự đen tinh thần suy sụp ngay đến đầu sư cũng bị người ta đã mất tâm mất tích rồi chỉ đành lăn xuống hồ cho thông thoáng bè tre. Bà Chiêu đánh bại hai đầu sư, con đường trước mặt thoát chốc đã được quét sạch, người dân đứng bên hồ reo hò hoang hô như sống dậy. Đám người lục kiều kiều trong tròi lại càng kích động, hét rách cả cổ, vừa hét vừa nhảy tưng tưng. Trong tiếng chiên trống reo hò, đời sư tử trắng lại bày ra thế trận tam giác, tiền thể biểu diễn một đoạn dụ nước liếm lông, soi gương chỉnh trang trông hết sức e thẹn đáng yêu. Lục Kiều Kiều phát hiện ba con sư tử trắng này vẫn từng bước múa lại giữa hồ, dường như không hề vội vàng giành thanh với võ công của bọn họ, muốn sông tới dưới tựu trình thanh, hẳn việc dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ từ hồ chỉ muốn nhân cơ hội này diễn tập trận pháp hoặc khảo nghiệm võ công của bản thân mà thôi. Phía trước mặt vẫn còn sư tử ngán đường, nhưng không dám tiếp cận nhóm sư tử trắng mà duy trì khoảng cách hai ba trường với bọn họ. Nhìn chung quanh, rõ ràng có thể cảm thấy, Bầy sư tử trắng vui vẻ này, thật ra sắc khí bừng bừng, bọn họ bước một bước, đám sư tử phía trước liền lùi một bước. Đám đông trước mặt đột nhiên rối loạn, một con sư tử đen từ chiếc bè khá gần tâm hồ nhảy bọt sang cúi bè quan lộc, từ đây ngẩng đầu có thể thấy ngay Tựu Trình Thanh. Sư tử đen dường như chẳng hứng thú gì với Tựu Trình Thanh, mục tiêu của nó là bầy sư tử trắng. Giữa nó và ba con sư tử trắng này có một bầy sư tử tiến thoái lượng nan. Bọn chúng tuy muốn đánh ngạ sư tử trắng Nhưng cũng biết mình không phải đối thủ, đánh không được, chạy không xong. Sư tử đen tấn công thẳng từ sau lưng bọn chúng, một lượt đánh bay hết mười mấy đầu sư. Khi thế cương mạnh vô xong đánh tới trước mặt ba con sư tử trắng. Sau lưng sư tử đen đã là tự trình thanh, lại không có con sư tử nào trắng tầm mắt. Không khí đáng lẽ ra phải rất căng thẳng, nhưng bầy sư tử trắng vẫn như chẳng trông thế gì. Múa may lắc mông làm đủ trò vui mừng cho bà con dân thôn. mọi người trong thấy cảnh tượng này đều cười rộ lên ha hả. sư tử đen rõ ràng bị chọc tức, hai chân trước vừa đáp xuống bè tre đã mừng sức bật từ mặt bè đang nổi trên mặt nước nhảy vọt lên không trung. điểm rơi chính là trước mặt bầy sư tử trắng. trong lúc sư tử đen vọt lên không, sư tử trắng đã mau chóng biến đổi đội hình. hai con sư tử trắng xếp sau lưng hướng đầu về phía bờ lúc nãy quay ngoắt lại đồng thời nhảy lên trước từ hai cánh bè. còn sư tử có dấu thập đỏ ở giữa đứng im bất động. Sư tử đen còn chưa kịp đáp xuống, bảy sư tử trắng đã biến hóa trần hình thành bao tam giác ngược hai trước một sau. Vốn dĩ trong văn hóa nam sư, sư tử đen Trường Phi có diện mạo hung ác nhất trong một đội sư tử, không phải ai cũng có thể múa được sư tử đen. Sư tử đen trọng lượng nặng nhất, thể hình lớn nhất, người múa sư tử đen đến chín phần là giáo đầu của một đội múa lân. Vừa rồi, bảy sư tử trắng thấy khí thể đánh tới của sư tử đen, liền biết ngay không dễ dây vào. Dù không rõ võ công của con sư tử trắng mang chữ thập đỏ cao nhược nào, nhưng rõ ràng cô không hề quan tâm có phải do mình đánh ngã con sư tử đen ấy hay không. Điều cô muốn chỉ là cả bầy sư tử trắng có thể chiến thắng một cách hiệu quả nhất. Trước biến hóa về thế trận của bầy sư tử trắng, sư tử đen vừa đáp xuống đã đưa ngay vào thế trận bao vây. Đầu sư tử đen kẹp ngay vào vị trí giữa eo sư tử trắng mang thập lam và sư tử trắng mang thập đen. Còn sư tử trắng mang thập đỏ từ phía sau cũng sấn lên. Ba con sư tử trắng kẹp chặt lấy sư tử đen, dưới ngọn cờ quan lột, thiếu nữ đánh trống điểm trống dồn, dưới lớp đầu và thân hình sư tử, hình thành cục diện 6 đánh 1, một trận hỗn chiến quyền cước, đầu mình, bốn con sư tử đều run giật kịch liệt. Sư tử đen từng bước lùi về phía sau để thoát khỏi cảm bẫy, nhưng bảy sư tử trắng cũng từng bước ép sát về phía trước, trước sau kẹp chặt sư tử đen từ ba phía. Được một hồi, sư tử đen bị vây công, dần dần tê liệt ngã xuống bè tre. Còn sư tử trắng mang thập đỏ, nhẹ nhàng nhảy qua đầu sư tử đen. Dẫn bầy sư tử trắng từng bước tiến lại gần tự trình thanh. Bà con thấy sư tử đen bị băm vùng, đầu sư tử đã bị bẹp rớm biến hình. Chẳng khác nào cái sọt rách bị dẫm bẹp. Tiếng họ hét vỗ tay, đột nhiên biến thành một tràng xôn xao. Trong 18 đội sư tử của các thôn, đã có đến một nửa bầy bị sư tử trắng đánh lui. Những đội còn lại đều đang bận đánh lẫn nhau vì mục đích giành được thanh ra sức đào thải đối thủ. Trước mặt bầy sư tử trắng đã là tự trình thanh, nhưng điểm cuối của 18 bè tre đều cách tự trình thanh một trường. Nếu tự trình thanh cứ thế rơi xuống nước, sẽ là rơi xuống nước chứ không phải xuống bè. Hơn nữa, tự trình thanh còn đang treo cao hai trường, xem ra đánh tới giữa hồ đã khó, giành được thanh còn khó hơn. Trong thế kết cục của sư tử đen đơn thương khiêu chiến, Lục Kiều Kiều càng thấy cảm giác đội sư tử trắng quan lộc không phải đang đấu sư mà là đang bày binh bối trận. Giáo đầu của đội sư này chưa chắc là cao thủ võ lâm, nhưng nhất định là binh pháp gia. Trong thoáng chốc, đã không còn ai dám tiếp cận bè tre của thôn quan Lộc, mà bắt đầu chuyện săn đấu những đội nhỏ lẻ tẻ trên các bè tre khác. Giờ chỉ còn lại 6 đội sư tử, nhưng đều không dám sông lên cướp thanh. Nam sư cướp thanh thông thường đều dùng mấy chiêu chồng la hán, đạp ván lên núi, nhảy cột mai hoa. Nhưng thiết kế của tuyến nguyệt lao kim này khó khăn như vậy, đừng nói là không nghĩ ra cách. Dù có nghĩ ra cách lấy được thanh rồi, còn phải nghĩ xem có thể quay lại được bè tre hay không. Lúc này mấy đội sư tử còn lại xung quanh đều có thể coi là đội mạnh trong 18 thôn. Đội sư nào tùy tiện ra tay sẽ lập tức hứng đòn vây công. Vì vậy mỗi đội đều đang quan sát, không dám xông lên giành thanh, cũng không dám tấn công các đội khác. 7 sư tử trắng trải qua trận chiến phòng thủ gia dẫn, trồm hỗn trên đoàn bè dự hồ chờ thời cơ. 6 đội sư tử đứng sóng đôi, chiếm cứ tấm bè của đội mình. Không khí náo nhiệt ban nãy dần dần chuyển sang căng như dây đàn. Đám người trên bờ cũng bị cảnh tượng này dồn ép căng thẳng, tiếng reo hò nhanh chóng tắt lịm, chỉ nghe tiếng trống từ sáu mặt điểm xen kẽ, tựa như đều đang cố phá tiết tấu của đối phương. Bầu không khí tĩnh lặng chẳng kéo dài được lâu, đội sư tử trắng dẫn đầu là con sư tử mang thập đỏ đã ngẩng cao đầu, ngẩng lên trời ba lần. Thiếu nữ gõ trống vận đồ trắng dưới cờ quan lộc lắc cổ tay, gõ dùi trống trên thân trống liền ba tiếng. Trong chuỗi tiếng trống liên hồi, vang lên ba tiếng cách cách cách, thanh thoát. Đây là tín hiệu từ điểm trống thất tinh, chuyển sang điểm trống tam tinh, nhanh gọn, đơn giản. Lúc này, ba đầu sư tử trắng bỗng nhảy vọt lên, do con sư tử mang chữ thập đỏ dẫn đầu xông tới cuối bè tre. Thiếu nữ đang trống giống một hồi trống dồn dọc, tiếng trống càng lúc càng vang, đã ác hẳn thế trống của năm đội còn lại. Tiếng trống trận dội vào lòng những người đang xem, khiến họ cảm thấy sụp sôi máu nóng. Bà con sư tử trắng bộ tới vị trí giữ hồ, liên kết 18 bè tre, đấu thành vòng tròn. Các đội sư tử khác vừa thấy có người cướp thanh, cũng tức tốc xông tới. Nào ngờ bà con sư tử trắng không hề lao lên đoạt thanh. Trong tiếng trống dồn dọc không dứt bọn họ nhanh chóng nhảy sang một bè tre khác, viết chữ cử hồ. Đón đầu đội sư tử cử hồ đang chạy tới. Hai con sư tử dẫn đầu hai đội đang chuẩn bị giao chiến. Thì con sư tử mang chữ thập đỏ xông lên trước, đột nhiên dần lại. Hai con sư tử mang chữ thập xanh và chữ thập đen phía sau, lấy nó làm bàn đạp, lần lượt xông từ đuôi lên đầu sư tử. Sau đó, nhảy vọt lên khỏi mặt hồ. Sư tử mang chữ thập đỏ đợi hai con sư tử sau lưng đã nhảy qua, liền đạp đầu xuống xoay mình. Võ sĩ ở đuôi sư tử bám lấy eo, võ sĩ trên đầu, tung hai chân trên không, đá thẳng vào đầu con sư tử vàng gần nhất. Lúc này, sư tử mang thập xanh và sư tử mang thập đen vừa hay đáp xuống sau lưng ba đầu sư tử của đội cựu hồ. hình thành thế giáp công trước một hai sau còn sư tử dẫn đầu đội sư cửu hồ không ngờ sau khi con sư tử mang chữ thập đỏ bất ngờ dừng sững là có biến chiều như thế này hoàn toàn không kịp phản ứng trúng ngay một cước đầu sư tử bị đá thủng võ sĩ mũi đầu sư trúng cước vào trán người cũng ngã bật ra sau võ sĩ mũi đuôi sư đỡ lấy anh ta lùi lại một bước mong đồng trúng đôi sư tử còn lại vừa lùi lại sau lưng bà con sư tử đội cựu hồ diếu lại một nhóm Hai con sư tử còn lại cũng chỉ đành thối lui. Nào ngờ sư tử chữ thập xanh và sư tử chữ thập đen đã ở ngay phía sau. Đầu sư tử còn chưa kịp quay lại, hai vò sĩ múa đuôi sư đã bị đá trúng mông lần lượt ngã xuống nước. Sư tử chữ thập xanh và sư tử chữ thập đen nhân cơ hội này giơ tay tóm lấy hai thân sư, Đúng lúc hai đầu sư đối phương định quay lại phản công, đồng thời hất mạnh thân sư trùm kín đầu sư tử. Hai võ sĩ múi đầu sư của đối phương Không nhìn thấy gì Vội nhất tề, nhất đầu sư ló mặt ra Mỗi người chỉ kịp trông thấy Một chiếc ủng trắng theo hoa đỏ xuất hiện trước mắt Liệt là trốn cước bay xuống nước Con sư tử vàng ban nảy Vừa trốn một cước lăng không chính diện Từ đuôi con sư tử thập đỏ Chỉ nghe sau lưng bạch bạch tỏm tỏm một hồi Đến lúc quay đầu lại Hai con sư tử còn lại trong đội Đều đã bị bị bỏm dưới nước Còn mình đang bị ba con sư tử trắng vây kín Sợ đến đứng đờ tại chỗ. Không biết nên làm động tác gì. Nghĩ bụng con đánh cũng đánh không lại người ta. Mà tự mình nhảy xuống nước thì quá mất mặt. Đành nhắm tịt mắt anh Dũng xả thân vì chính nghĩa. Bà con sư tự trắng lại chẳng hứng thú gì với y. Quay người xong lại giữa hồ rồi lại nhảy qua một tấm bè khác. Để lại đội trưởng đội sư cửu hồ cùng cái đầu sư rách toát một lỗ. Đứng chết rần như sư tự đá giữa bè. Rõ ràng đội sư tự trắng đang tập trung công kích hết đợt này đến đợt khác. Bắt đầu mau chóng chuyển sang lượt đào thải đối thủ thứ hai. Kể từ khi đội sư tử trắng đột ngột chủ động phát động tấn công, cuộc hỗn chiến của các đội sư tử còn lại cũng được triển khai. Phía trước chính là bè của thôn Phù Dung. Ba đầu sư tử vàng lưu bị râu dài phấp phới, ung dung đứng giữa tâm hồ. Không biết bàn nãy là đã tham chiến đến độ không địch thủ nào dám tấn công hay trước sau vẫn né sang một bên bảo tồn lực lượng. Nào ngờ đội sư tử trắng không sông lên tấn công mà nhảy qua bè Phù Dung. Tới bè thôn kỳ tài đang có hai đội sư tử hỗn chiến. Lục Kiều Kiều thấy vậy không kìm được, hỏi Mạnh Hiệt. Đội sư tử vàng của Trấn phù Dung mạnh lắm hay sao? Sư tử trắng nhìn thấy bọn họ là tránh kìa. Mạnh Hiệt nói, võ công của đội sư tử phù Dung cũng bình thường thôi. Mấy năm trước đều không phải họ giành quán quân, lần này thì không biết thế nào. Lục Kiều Kiều nghe Mạnh Hiệt nói như vậy. Ngược lại càng thêm khâm phục đội sư tử trắng của thôn Quang Lộc. Võ công cao cường không có nghĩa thấy ai cũng đánh. Bọn họ đến trấn phụ dung đấu sư tử Gặp phải đội chủ nhà Có thể lễ độ nhường một bước Quả thật có phong độ đại tướng Giữa bè kỳ tài chỉ có 5 đầu sư tử đang tranh đấu dữ dội Một đầu đã bị thương rút lui Đứng bên nhìn chẳng thể phân biệt nổi là ai với ai Ba đầu sư tử trắng vừa nhảy lên bè Liền xông vào trận chiến Đến các khu vực hỗn chiến một trường Ba đầu sư bỗng nhất tề dần lại Phục xuống bè im liềm Chỉ thấy đầu sư, mình sư khẽ rung rung Không ai biết Họ đang làm gì? Một lúc sau, ba đầu sư tử trắng đứng dậy, cùng nhảy lên, dầm mạnh xuống bè. Mọi người cùng nghe thấy một tiếng A, đồng thanh của các cô gái. Bè thôn kỳ tài liền đứt ra làm hai. Toàn bộ năm con sư tử đang hỗn chiến, đều đứng hết bên phần bè sát bờ, chậm chậm trôi lại phía bờ, tách xa tự trình thanh giữa hồ. Năm con sư tử trên bè tre gãy vẫn chưa biết là bè đã bị gãy, vẫn ra sức liều mạng, khiến đám đông trên bờ phá lên cười ha ha. Lục kiều kiều ở trong trời ngắm cạnh trông thấy cách đánh này. liền vung mạnh năm đấm nhỏ kêu lớn lên. Hay bên không chiến mà khuất phục được địch. Bầy sư tử trắng quay lại đang định tấn công đội sư tử cuối cùng còn sót lại. liền phát hiện đội sư tử vàng của trấn phù dung đã phát động tấn công sang hướng khác. Đội sư tử trắng thấy không còn đối thủ trực tiếp tức tốt nhảy lại về bè của mình. Còn sư tử mang chữ thập đỏ dẫn đầu ngước trong tự trình thanh. Các cô gái đánh duyên Chủng chọe dưới cờ quan Lộc lập tức buông bỏ nhà khí Mỗi người nhấc một thanh tre bương dài đã chuẩn bị từ trước Chạy từ dưới cờ lên trên bè Đặt xuống dưới chân sư tử thập đen và sư tử thập xanh Cô gái đánh trống dưới cờ quan Lộc không còn giống lên những hồi dồn dập Mà gãy gọn điểm trống thất tên các tường hỷ khánh Tựa như có ý làm dịu lại không khí Bà con sư tử vàng đội sư trấn Phù Dung cũng nhanh chóng kết thúc trận chiến Hai đội hết nhìn chòng chọc, chọc vào nhau là nhìn tự Trần Thanh đang treo lơ lửng trên không. Đội sư tử vàng dường như không hề định giành tranh, chỉ đứng đối diện với đội sư tử trắng, chuyển động uyển chuyển theo biên độ nhỏ lặng lẽ đợi. Đội sư tử trắng thấy đối phương không hề có bất kỳ hành động gì, sư tử chữ thập xanh và sư tử chữ thập đen lập tức xoay mình, bỏ đầu sư thân sư ra đặt lên trên bè tre, bốn thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, người mặc áo trắng bông, đầu chít khăn đỏ bước ra. người đứng xem xung quanh liền ồ lên huyên náo tiếng khuyết sáo cùng tiếng hò reo vang dội đất trời mấy chục sợi dây thần to tướng dẫn từ bờ hồ ra đang lại với nhau thành tấm lưới giữa hồ treo hơn trăm cái đèn lồng điểm giao chính giữa treo tụi trình thanh bốn cô thiếu nữ này chia làm hai nhóm trái phải mỗi nhóm lại cầm một thanh tre dài ba trường dựng phần đuôi gầy xuống bè tre đầu gậy bắt bên sợi dây thần cao hai trường trên không mỗi cây tre do hai cô gái trẻ dùng tay giữ chắc bắt thành một cầu tre hẹp mà chắc chắn trước mặt sư tử mang chữ thập đỏ. Còn sư tử mang thập đỏ thấy cầu tre đã bắt xong, lập tức nhảy lên cầu, chạy tới đỉnh lưới thần treo tựu trình thanh, bước chân nhẹ tự mèo trắng leo tường, lẫn vào màn không tối om, thần bí tuyệt đẹp. Lúc này, đội sư tử vàng bên bè tre đối diện bắt đầu hành động. Còn sư tử lưu bị mặt vàng mày trắng xếp sau cùng, lấy đà chạy hai bước, bước đầu đạp lên đuôi con sư tử phía trước, Bước thứ hai, đạp lên đầu sư, mượn lực thang không. Từ người đứng xem xung quanh bờ hồ đến lục kiều kiều ở trong tròi tre, đều kêu lên kinh ngạc. Thì ra, công phu khinh công của sư tử vàng mày trắng đáng gờm đến như vậy. Vừa vọt lên đã cao quá cả lưới thần gian cao hai trường trên đầu. Bốn chân đạp hai sợi thần, phối hợp an ý, đáp xuống chuẩn xác Hẹn chi, bọn họ nãy giờ chẳng chuẩn bị gì cho việc tranh giành, thì ra vốn đã không cần thiết. Lúc này, sư tử mang chữ thập đỏ vẫn chưa chạy lên tới đầu cầu tre, bị sư tử vàng nhảy phóc một cái lên trên đầu mình. Đang định tăng tốc xông tới thì sư tử vàng đã nhảy xuống trước cầu tre của sư tử thập đỏ, gạt chân, đã luồng đầu tre đang gác trên dây thừng. Rắc rắc, chiếc cầu tre được ghép từ hai thanh tre bường lớn tức khắc gãy rời. Sư tử mang thập đỏ chuẩn bị ngã luồng xuống hồ theo hai cây tre. Lúc này, bốn cô gái giữ cầu tre đồng thanh hét lớn nhất tề phát lực liều mình chống lại cầu tre Võ sĩ múa sư tử chữ thập đỏ hai tay ôm lấy cầu miệng giữ đầu sư mới có thể mượn lực nhảy lại về bè quan lộc Tre dài ba trường rất khó kiếm Hai cây tre của đội sư tử trắng đã gãy muốn lập tức lên lại lưới thần khó ngang lên trời Sư tử vàng mày trắng không hề đứng trên cao chiêm ngưỡng vẻ thất thế của đối thủ mà cấp tốc chuẩn bị tranh giành Tự trình thanh treo dưới lưới Cũng chính là dưới chân sư tử vàng. Muốn lấy được thanh, cần võ sĩ múa đuôi sư tử giữ lấy người võ sĩ múa đầu, giúp người múa đầu treo ngược dưới lưới. Cách giành thanh này được gọi là kiều đế thanh. Trong tên ngậm nghĩ, giống như sư tử đứng trên cầu nhỏ, muốn móc đồ dưới gầm cầu, thuộc một trong những chiêu thức giành thanh có độ khó cao. Võ sĩ múa đuôi sư tử màu vàng, nhanh chóng đứng vững chân. Võ sĩ múa đầu sư tử nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân kẹp lấy eo võ sĩ múa đuôi sư giữ đầu sư rồi treo ngược mình dưới lưới. đôi sư tự trắng cũng không nhàn rỗi, từ đuôi sư tự mang chữ thập đỏ lại xuất hiện một cô gái cùng bốn cô còn lại hạ chân đứng tấn dưới lưới tự trình thanh, bắt thành một cái thang người. chỉ còn lại một người giữ đầu sư tự chữ thập đỏ chạy tới đạp thang hai bước rồi vọt lên không trung. cô không nhảy được tới chỗ tâm lưới nhưng có thể thấy rõ cô không hề muốn nhảy cao nhường đó. cô giữ đầu sư dọc thẳng về phía tự trình thanh treo dưới lưới. Lăng không tung cước, vào đầu sư tử vàng mày trắng đang treo ngược lấy thanh. Tiểu trình thanh là vào rượu tròn bằng sứ trắng song nhị Trong bò âm áp rượu mạnh, cùng một thỏi vàng 50 lạng. vào rượu này tay cầm bằng dãy thừng đỏ sâu vào hai khoen đồng. Dưới lưới thần lớn chan ngang giữa hồ, có một nút thừng đỏ móc câu sắc treo vào rượu. Vò sĩ giữ đầu sư tử vàng vừa định giơ tay gỡ lấy vào rượu sứ trắng, liền cảm thấy một luồng sắc khí ập đến phía mình, còn đang xác định phương hướng đầu sư tự trợ thập đỏ đã xuất hiện ngay trước mặt một bàn chân mang ủng trắng theo hoa đỏ dẫn kình phong quẹt ngang bàn tay đang dơ ra lấy thanh anh ta treo ngược giữ không trung một tay giữ đầu sư một tay lập tức đụng lại trước ngực chuyển thành thế phòng thủ cước thứ hai của sư tự trợ thập đỏ liền đá sát ngay tới cánh tay anh ta dơ ra đỡ đòn đá của đối phương tức khắc dội lên một cơn đau kịch liệt xem ra cú đá này của sư tự trợ thập đỏ là nhằm thị uy cũng là để trả thù cho việc đã đá gãy cầu tre lúc nãy. Sư tử vàng mày trắng treo ngược người, lấy tay đỡ chân, không sao chiếu nổi phần hơn. Võ sĩ đang định lộn người quay lên trên lưới, thì cước thứ ba của sư tử thập đỏ đã dán xuống trước đầu anh ta. Cánh tay đưa lên đỡ đầu, chịu thêm một cước, lại chấn động mạnh liệt, gần như đôi luôn cùng đầu sư xuống hồ. Kinh ngạc vẫn còn phía sau. Sư tử thập đỏ treo người trên không, công liên tiếp hơn 10 cước. Võ sĩ sư tử vàng đang treo ngược, Bị chuỗi đòn tấn công đột ngột đánh này, đến đầu quay mòng mòng chỉ còn một cánh tay, giờ trái đỡ phải, cuốn cuồng tiếp chiêu. Còn sư tử trắng này, vì sao không rơi xuống chứ? Võ sĩ sư tử vàng vất vả tiếp liền mười mấy cước, ban khoăn không hiểu. Nhận lúc ngơi đòn, nhìn sang bên sư tử chữ thập đỏ, chỉ thấy một cô gái kiều diễm như hoa, hai tay giữ lấy tay cầm đầu sư, đang được gác trên hai sợi thần Hai chân hoàn toàn có thể tự do phát chiêu tấn công. không nhìn còn may vừa liếc một cái vò sị sư tử vàng đã hồn bay phát lạc trước vẻ đẹp của đối thủ bỗng chốc buông lỏng phòng thủ liền trúng ngay một cước sấm sét giữa ngực bây giờ mới cuốn cuồng sượt tỉnh rút hai tay về để che chắn khiến đầu sư tuột tay lỏng lẻo vừa thấy đối phương rời tay thiếu nữ bố sư trắng không hề nhân nhường đội chân đá thẳng vào đầu sư tử vàng ý nghĩa của việc giành thanh nằm ở chỗ người và đầu sư tự hợp nhất nếu không đã chẳng phải bố sư mà là tỳ võ rồi trên tay không có đầu sư còn gọi là gì giàn than chứ dựng trên lưới làm điểm tựa võ sĩ muối đuôi sư tử vàng vừa thấy đầu sư tử tuột tay dưới lưới lập tức đồng thời kéo cả người lẫn đầu sư lên võ sĩ muối đầu sư quay về trên mặt lưới giờ hai tay đón lại đầu sư thiếu nữ muối sư tử chữ thập đỏ đã hụt một cước ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy một thiếu niên mặt mày thanh tú thân hình cao lớn tráng kiện vẫn bộ đồ vải thô màu vàng lộ ra cánh tay săn chắc Giờ cào đầu sư tử vàng đứng trên lưới thần Cô thấy đối thủ đã rời khỏi tự trình thanh. Liền thò tay cởi móc sát trên vò rượu. Tay phải chạm tới sợi thần đỏ trên vò rượu sư trắng. Lòng không nén nổi vui mừng, nghỉ bụng. Cuối cùng thì nó cũng về tay cô. Xong đúng trong khoảnh khắc đó, bàn tay trái đang vịn vào đầu sư tử. Đột nhiên bị hận. Đầu sư mắc trên hai sợi thần đã bị thiếu niên sư tử vàng đá rơi. Một tay cô giữ lấy đầu sư sắp rơi xuống hồ. Chỉ còn lại tay phải bám chặt lấy nút thần đỏ trên vò rượu trắng. Cả người lẫn đầu sư treo như chuồng gió trên mặt hồ. Toàn bộ thể trọng của cô ban nảy dồn lên tay trái. Giờ tay trái bị hận, trọng lượng cơ thể và đầu sư lập tức chuyển sang tay phải đang tóm lấy vò rượu. Cô vừa chuyển lực trên tay, người khẽ đun đưa, gập eo vương người. Hai chân móc ngược lên sợi thần trên không, làm động tác móc vàng treo ngược. Tay phải buông vò rượu, đổi sang bám lấy một sợi thần khác. Mượn thế lật người đứng lên trên lưới Lập tức tiếng vỗ tay rào rào vang lên trên bờ hồ Hai bên giao chiến đều đã biết đối phương Không phải hàng xoàng Giờ muốn tranh thủ giành thanh Hoàn toàn là điều không thể Muốn giành được thanh chỉ có cách đánh ngã đối thủ trước Hơn nữa còn phải ngay trên tấm lưới này Phương hướng đã rõ ràng Lập tức bắt đầu tấn công Hai con sư tử trắng vàng đứng trên trận lưới đang Từ 18 xây thần lớn Mà như đang đứng trên đất bằng Lật xuống trộm lên tỷ đấu vô cùng đẹp mắt Tiếng vỗ tay quanh hồ vang dội Kinh thiên động địa dân chúng và các hương thân vừa xem Vừa đánh trống reo hò ẩm ỉ Mười mấy chiêu tiếp theo Hai bên đều không bên nào giành được phần hơn Chỉ đá qua đá lại Đến hai chân tê rần Thân thủ cả hai đều cực kỳ nhanh nhẹn Công phu quyền cước cũng tương đương nhau Muốn đấu xem ai thắng ai bại Chỉ có thể trông vào sức chịu đựng Và độ dẻo dai của mỗi người Hoặc bên nào đó xuất ra kỳ chiêu Lục kiều kiều đứng hạng trên ghế. Người trong tròi đều đã đứng lên cả đồi. Nếu cô còn đứng dưới đất thì chẳng thể nào trông ra tâm hồ. Cô một tay vốc hạt dưa, miệng cán lách chát, mắt không rời khỏi cuộc đấu trên không giữa hồ. Cá nhân cô hoàn toàn nghiêng về đội sư tử trắng. Chỉ mong sao cô gái múa đầu sư tử chữ thập đỏ giành được chiến thắng. Nhưng cô cũng rất hiểu, cứ tiếp tục dùng dàn như thế này nhất định lợi thế sẽ nghiêng về phía đội sư tử vàng. Phái nữ thể lực vốn yếu hơn. Cuộc chiến kéo dài đương nhiên không có lợi Cô nghĩ nếu là mình ở trên kia Lúc này nhất định sẽ giở chút ngón nghề gì đó Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của lục kiều kiều Cô gái múa sư tử chữ thập đỏ không tấn công chính diện Mà đột nhiên thi triển bộ pháp tam giác mã Nhanh chóng lướt tới sau lưng sư tử vàng Sư tử vàng lúc này vẫn do hai người cùng múa Muốn quay người lại đương nhiên không thể nhanh bằng tốc độ của cô Bộ pháp tam giác mã Là bộ pháp lướt nhanh chỉ có trong công phu hồng môn, nổi tiếng bởi lối di chuyển theo hình tam giác, vòng ra sau lưng đối thủ tấn công. Sư tử vàng gắn quay mình thật nhanh, bắt kịp tốc độ của cô gái bên sư tử trắng, duy trì thế trận đối chiến, bởi cả hai võ sĩ múa sư đều không hiểu cô lướt ra sau mình để làm gì. Sư tử mang chữ thập đỏ là dùng bộ pháp tam giác mã lần nữa, như bóng ma vòng ra sau lưng sư tử vàng. Vợt sỡi múa đôi sư tử vàng lập tức đá hậu phòng thủ. Thiếu niên múa đầu sư tử cùng chuyển chân đạp lên một sợi thần khác quay mình cứu đuôi Sư tử chữ thập đỏ chẳng màn đầu sư đối phương, há miệng ngậm lấy cái chân sau vừa đá ra, thực chất là từ trong đầu sư tử dùng tay tóm lấy, hai chân xuống tấn quẹo đầu sư, định vặn chân sau của đối phương. Chiêu này là đòn sát thủ trong đài cầm nã, gọi là độc long phản cốt tỏa, hệ đánh ra Cổ chân và khớp gối đối phương sẽ đồng thời bị vặn gãy, tàn phế suốt đời. Võ sĩ múa đôi sư đối phương không ngờ sư tự chữ thập đỏ lại ra đòn chí mạng như vậy, kinh hoàng hét lên thất thanh, đừng. Sau đó thuận theo hướng vặn của sư tự trắng, xoay người nhảy lên hóa giải độc chiêu. Dưới chân anh ta chỉ còn lại hai sợi dây thần. Một khi xoay người nhảy lên, muốn đáp lại xuống thần, hoàn toàn không phải chuyện dễ. Võ sĩ Múa Đôi Sư xoay mấy vòng trên không hóa giải được độc long phản cốt tỏa xong thì cũng rơi tỏm xuống hồ, đồng thời thiếu niên Múa Đầu Sư Tử Vàng đã đạp cước tới eo hông của sư tử mang chữ thập đỏ. Sư tử mang chữ thập đỏ chồm lên trước một bước, Miệng ngậm lấy giải thân sư tử vàng, đồng thời tránh một cước của đối phương, sau đó làm hệt như võ sĩ Múa Đôi Sư Tử Vàng, xoay người một cái nhảy xuống hồ, chỉ khác ở chỗ, miệng sư tử chữ thập đỏ ngậm chặt giải thân sư tử vàng kéo theo. đầu sư trên tay thiếu niên trùng xuống một luồng lực không thể phản kháng giật lấy đầu sư một chân anh ta vẫn còn ở trên không không giữ vẫn được trọng tâm mất đà ngã luôn trên thần đầu sư tuột khỏi tay mắc chặt giữa hai sợi dây thần cô gái bố sư tự chữ thập đỏ đã ngắm chuẩn phương hướng tay dựa bản thân sư tự vàng đồ sang vào đồ trắng tự trên thanh dưới lưới Dùng hai chân móc ngược lên dây thần Treo tự trình thanh miệng ngoạm đầu sư Đem giải thân sư tử vàng thắt thành một nút chết trên dây thần Làm vậy đầu sư tử vàng có giật thế nào cũng không ra Sư tử mang chữ thập đỏ trói xong sư tử vàng Lập tức dơ tay gỡ thanh Cô gái múa sư treo ngược trên lưới miệng ngoạm đầu sư Một tay gỡ đáy vào rượu Tay còn lại định gỡ móc câu Nhưng đến đây lại gặp phải sự cố Móc câu mắc chặt vào nút thần đỏ trên vào rượu Thiếu niên bố sư tử vàng đã lại đứng dậy trên thần Tức tối định giật đầu sư ra chiến đấu tiếp Nhưng đầu sư đã bị thắt nước chết trên dây thần Cực lực dặn ra chỉ tội làm rách đầu sư Đội sư phụ dung vẫn còn hai đầu sư ở dưới bè tre Hai đầu sư này gọi anh ta một tiếng Rồi quăng lên lưới một đầu sư tử khác Anh ta đỡ lấy đầu sư tiếp tục dàn thanh Nguy rồi, mau lên không kịp rồi Sư tử vàng bên trên lại tới rồi kìa Lục kiều kiều và đám người đội quan lộc Còn căng thẳng hơn cả cô gái đang lấy thanh Gào rách cổ hồng nhắc nhở thúc giục Thực ra cô gái múa sư tự chữ thập đỏ Sao lại không biết Đối phương định xuống cướp thanh Có điều người đang treo ngược Mà cái nút này lại không sao tháo được Cô rút từ thắt lưng ra một con dao găm Lách dao vào nút thần đỏ trên vò rượu trắng Lật tay khứa dao Sợi thần đỏ bị cưa rách Lộ ra quay đồng bên trong Thì ra vài rượu lớn như này Quài móc khuyên đều làm từ đồng thau, Thường đỏ bọc quan chỉ để cho đẹp mắt mà thôi Thời gian cấp bách Không thể suy xét được lâu Cô lập tức vùng dao chém xuống móc sắc đến một tiếng mấy ti lửa tué ra Còn sư tử vàng lần nữa Nhảy tới phía trên tử trên than Cũng thả người treo ngược xuống đối diện Sư tử mang chữ thập đỏ Jack xem mà vã mồ hôi Hoàn toàn bị cuốn vào cuộc đấu sư kịch liệt trên không Anh chăm chú theo dõi từng chi tiết nhỏ Từ đầu tới cuối Thấy sư tử vàng đã lại nhập trận, sư tử trắng mãi không gỡ được tựu trình thanh. Anh ta liền nhảy phóc khỏi đạp tre, chạy tới nơi sát mép hồ, quỳ xuống. Tay trái gá ngang lên cọc gỗ bên hồ, tay phải đút ra khẩu súng lục, tỳ vào tay trái, nổ súng bắn vào đầu trắng. Sư tử vàng không hề biết, tựu trình thanh bị treo cứng trên móc sắt. Chỉ nghĩ cô gái này, công phu chẳng ra sao, vẫn còn cơ hội cho anh ta cướp thanh. Miệng ngoạm đầu sư treo ngược dưới lưới, giơ tay định tóm lấy vào đường. Đoàn, vào rượu nổ tung giữa không trung, sư tử vàng vội rượt tay lại, che mắt theo phản xà. Ai mà ngờ cái vò rượu này còn biết nổ cơ chứ. Cô gái sư tử trắng vẫn nhờ tay trái đỡ dưới vò rượu. Sau khi vò rượu nổ, rượu cùng ánh lửa bắn ra bốn phí. Cô gái liền đưa tay phải lên che mắt, tay trái bắt được thoại vàng 50 lạng. Tay đã chạm được vàng, cô gái chẳng buồn nhằn co với ai, buồn chân mang theo đầu sư rơi xuống hồ. Khi các bạn trong đời sư kéo được cô lên khỏi mặt nước, tay cô dờ cao thoại vàng, bốn bề như vỡ à, không khí đạt tới cao trào chưa từng có. Mấy cô gái không hứng khởi quá lâu, cô gái rời xuống nước kéo đầu sư lên bờ, dờ thoại vàng khoe khắp xung quanh xong. Ba đầu sư tự trắng lập tức lại được đổi lên, bước trong nhịp trống thất tinh chắc chắn, không còn ngọn quậy đùa vui mà muốn một điều bái tứ phương chính tông trên bè tre. Lần lượt đáp lễ bà con xung quanh, bạn tư thế thắng mà không kêu. Hành động này của đội sư tử trắng càng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. đồng thời quanh bờ hồ, hàng chục giải pháo cũng được đốt lên, pháo nổ vang lần ánh lửa ngút trời. Trong thời khắc náo nhiệt nhất, Lục Kiều Kiều lại hết sức bình tĩnh. Cô nhận ra cô gái giành được thỏi vàng tuyệt đối không phải hàng tầm thường. Từng cử chỉ hành động của cô ta về mưu lược đều vượt xa mức độ nên có vào tuổi đó. Nếu cô ta dẫn dắt không phải một đội múa sư mà là một đội quân, thì đó sẽ là đội thiết binh tất chiến tất thắng. Dựa vào kiểu cách hành sự của mạnh hiệt sư gia, làm gì cũng không lộ ra thành sắc, sắp xếp chu đáo, cẩn thận. Lần này tới trấn Phù Dung, người cần gặp chắc chắn là cô ta. Việc muốn nhờ bà cũng là có khả năng liên quan đến cô gái này. Đội sư tử trắng trở lên bờ, đám đông liền dạt ra nhường đường. Đội sư tử đi theo đường ấy tới sau đạp ngắm cảnh ven hồ, đó là một bãi đất trống, mấy đời sư ban nãy bị loại đều đã tập hợp lại đây. các hương thần trong tròi tre cũng ra cả đó đợi bọn họ. Ba đầu sư tự trắng được đội chiên trống hồ tống phía sau, tới trước đạp lại muốn một đoàn khánh vòng niên, tự miền sư tự lần lượt nhả ra ba dải lụa đỏ viết mưa thuận gió hòa ngũ cốc đầy bồ Gia súc béo tốt, hành đại lễ vái ba vái với toàn thể hương thần sau, các cô chỉnh tề xoay người bỏ đầu sư thần sư xuống, tiếng vỗ tay dừng lại. Cô gái mũi đầu sư mang chữ thập đỏ bước ra Chắp tay khắp 4 phía Sau đó lấy thỏi vàng 50 lạng Dắt bên eo bước ra tới trước đài Lục Kiều Kiều đứng giữa đám hương thân Ở khoảng cách gần lúc này Mới có thể nhìn rõ cô gái đó Cô gái này tuổi chừng trên dưới 20 Mặt trái xoan, mày liễu mắt phượng Mũi cao miệt nhỏ Mặt như thoa phấn, mắt tươi hoa đào Nhìn dung mạo không hề có điểm gì Giống người miền Nam nơi đây Nếu như cô ta thật là người miền Nam Chỉ riêng kiểu người nam tướng Bắc này đã cho thấy người này nhất định có chỗ hơn người, tuyệt đối không làm những chuyện không cam tâm. Đàn bà con gái mang tướng này, hệ đi tới đâu là gây chuyện thị phi ở đó. Cô ta cao sáu thước, đối với phái nữ đây cũng được coi là thân hình cao lớn, nhưng trong lại không hề thô kệch thừa thải. Trái lại, còn toát lên vẻ thức tha xinh đẹp, anh khí ngù ngụt. Thêm vào ban nãy mấy lần rơi xuống nước, quần áo ướt dính vào trong cơ thể, đường nét lộ lộ. Bầu ngực đầy đặn đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng thèm thuồng lục kiều kiều không kiềm được lén nhìn sang rắc thấy anh ta đứng chốn nạnh đàn há hốc mồm cười ngơ ngẩn nhìn người ta liền ném luôn nắm vỏ hạt dưa vào trong mặt anh ta cô gái tay đờ thoải vàng giọng giặt nói với đám hương thân chùa chốt ở giữa vợ nữ hồng tuyên kiều đã dựng đội múa sư trấn quan lộc chúc trấn phù dung cùng 18 thôn mưa thuận gió hòa ngũ cốc đầy bồ và suất béo tốt giọng nói lạnh lạnh trong trẻo Đúng là tiếng hét vọng lại từ hồ ban nãy Đám thân hào tươi cười hấn hở Nhiệt liệt vỗ tay Lớn tiếng khen hay Lục Kiều Kiều khẽ gật đầu Thầm ghi nhớ cái tên này Hồng Tuyên Kiều Hồng Tuyên Kiều đợi mọi người yên lặng Lại giọng giạc nói Đội sư quan Lộc tuy giành được Kim Thanh Nhưng trong quá trình gặp nhiều trở ngại bất ngờ May được cao nhân tương trợ mới giành thắng lợi đời sư Trấn Phụ dương Tại nghề cao siêu, võ công cao cường Bà con đều tận mắt nhìn thấy Kiềm Thành này nên thuộc về đội sư Trấn Phụ Dung mới phải. Xin các vị hương thân tác thành. Bốn bề dậy lên tiếng xì xào. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Lục Kiều Kiều nhếch miệng cười nhạt. Lòng càng lúc càng thích mỹ nữ này. Cô nghĩ, cô gái này tuy đã có giả tông của sói, nhưng lại giả hoạt tự hồ ly. Lần này chiếm được phần hơn còn đa vẻ. Chí không nằm ở vàng kia. Các vị hương thân rì rầm, trộm đầu ghé tai. Lúc này, một vị hương thân tóc bạc trắng hỏi hồng tuyên kiều. Vừa rồi, vị đại nhân người Tây nổ súng, bắn vỡ vào rượu là khách thôn nào mời tới. Mạnh Hiệt kéo rắc đứng ra phía trước nói. Đó là ngày rắc, khách quý do trấn quan lộc mời tới. Các vị hương thân đều chắp tay quý chào rắc. Rắc cũng gật đầu nghiêng mình, cười ha ha đáp lễ từng người. Vị hương thân tóc bạc lại nói. Nếu đã như vậy, bắn súng dành thanh cũng coi như là dành thanh. Tại bắn súng của vị đại nhân đây đã giúp chúng ta mở mang tầm mắt. Ngày ấy đã là khách của trấn quan lộc. Vậy thì thanh này cũng coi như trấn quan lộc giành được Không ít đời sư các thôn khác Cũng mời giáo đầu từ bên ngoài Điều này không có gì kỳ lạ Ta thấy thoại vàng này vẫn nên thuộc về trấn quan lộc Các vị hương thân thấy có được hay không? Các vị hương thân thì nhau gật đầu khen phải Hồng Tuyên Kiều đưa cặp mắt to tròn long lanh Nhìn sang phía rắc Đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Chợt bắt gặp ánh mắt rắc cũng đang nhìn mình Cô nở nụ cười mà dược như chỉ rắc mới có thể cảm nhận được Giác không bỏ lỡ thời cơ Đang quay lưng lại với lục kiều kiều Giấy mắt với cô nàng một cái Các hương thân xôn xa một hồi vị tóc bạc vừa nãy lại đứng ra nói tiếp Giờ chúng ta quyết định 50 lạng vàng này Do thôn quan Lộc dành phần thắng Ngoài ra thưởng thêm một vò rượu ngon Vừa nãy các cô cướp thanh không uống rượu Bây giờ mỗi người phải uống một bát bù vào Không thì không may mắn đâu Mỗi người trong đội mũ sư Đều cao hứng uống hết một bát rượu Phấn chấn tinh thần đánh chiên đánh trống là biểu diễn một màn túy sư cho bà con xem, hạ một cái kết viên mãn cho buổi đại lễ vụ mùa này. Hôm đó, đám lục kiều kiều qua đêm ở trấn Phù Dung, tới nghỉ ở căn nhà Mạnh Hiệt đã sắp xếp từ trước, nhưng cả bọn không ai buồn ngủ. Mạnh sư gia cùng mấy vị chủ nhà xuống bếp xào một mâm thịt, lại rót rượu ngon, tất cả vừa ngồi trong phòng khách ăn đêm, vừa cao hứng tán chuyện về màn đấu sư kinh hiếm ban nảy. lúc này có một nhóm thiếu nữ dung mạo xinh đẹp bước vào chính là đội bô sư quang lộc vừa chiến đấu hàng say trên mặt hồ lúc trước 14 cô gái nói cười tiếu tít cùng xuất hiện trong phòng khách khiến ai cũng cảm thấy gian phòng bỗng chốc như sáng mừng lên các cô mồ hôi nhễ nhại tràn đầy vẻ thanh xuân khiến đám đàn ông con trai đánh chống ngực thình thịch hồng tuyên kiều cũng đứng trong nhóm thiếu nữ đó vừa thấy lục kiều kiều liền bước lên nắm lấy tay cô tiểu mỹ nhân này nhất định là lục tiểu thư rồi Mấy hôm nay, Mạnh Sư Gia ngày nào cũng kể sự tích của chị cho chúng tôi. Nghe biết đến nỗi tôi cũng nóng lòng muốn gặp chị luôn. Không ngờ, Lục Tiểu Thư còn xinh đẹp gấp trăm lần so với lời kể của Mạnh Sư Gia. Cô nương cũng là tuyệt thế gia nhân đấy thôi. Ban nãy Lục Kiều Kiều xem màn biểu diễn của cô nương suốt. Quả là nữ hào kiệt chẳng nhường đấng mày đâu, làm đàn rỡ cho phần nữ di thiên hạ. Lục Kiều Kiều đã rất lâu không nói thật lòng. Những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng. do bội phần khâm phục võ công lẫn hành vi ứng xử của Hồng Tuyên Kiều. Hồng Tuyên Kiều ngửa cổ cười lớn. Nam nữ vốn dĩ bình đẳng mà, bọn tôi đi tắm trước, lát sẽ lại ra thỉnh giáo lục tiểu thư. Lời nhất, cô liền dẫn đám con gái vào sân sau, thấy rắc ngọng cổ nhìn theo mây bóng hồng xinh đẹp kiều gì ấy. Lục kiều kiều nói, Đi theo mà nhìn đi, rắc thiếu giá. Rắc quay đầu lại, dòm lục kiều kiều, thấy cô đang nghiêm túc nhìn mình, anh ta cũng phá lên cười lớn. Tháng sau, Hồng Tuyên Kiều và mười mấy cô gái đã tắm rửa xong xuôi, bước ra. Cô cắt đặt những người khác ra sân sau, dọn bàn ăn đêm. Còn mình ngồi xuống cùng mấy người lục kiều kiều và mạnh hiền. Hồng Tuyên Kiều vừa tắm xong, khoác lên người bộ áo dài mỏng bằng trước xa đen. Tóc còn chưa lau khô, âm ẩm thả xoạ sau lưng. Cả người tỏa ra mùi hương thiếu nữ thanh tân tự nhiên. Lột kiều kiều mỉm cười ngắm khuôn mặt Hồng Tuyên Kiều. Xưa nay, cô vẫn có thói quen âm thầm xem tướng cho người ta Cô phát hiện vị trí giang môn giữa mắt mày và mép tóc của Hồng Tuyên Kiều thấp thoáng hiện lên màu hồng đào. Trong tướng học, giang môn còn được gọi là cung nhân duyên. Giang môn ẩn đỏ chính là điểm báo, số đào hoa cập kê. Hồng Tuyên Kiều làm quen một lượt với mọi người quanh bàn ăn, đoạn nói với Jack. Tài bắn súng của Jack Tiên Sinh ban nảy thật là chuẩn xác. Xem chừng chim bay trên trời cũng có thể bị anh bắn hạ. Có cơ hội nhất định phải dạy tôi. Jack lập tức tiếp lời. Nếu còn chìm đó, bài ngày ngắn, đương nhiên tôi có thể bắn hạ. Hồng tiểu thư, cô rất xinh đẹp, võ công cũng vào hàng những người giỏi nhất tôi từng gặp, được giúp đỡ tiểu thư xinh đẹp là vinh hạnh của tôi. Lục kiều kiều quay sang trường mắt nhìn rắc. Anh còn bốc phét, hai hôm trước bắn đến mười mấy phát đàn, cũng chẳng chúng nổi tên gì hôm kia để là bắn chim. <cười> Bị bạch áo trước bao nhiêu người, rắc vội vàng thanh minh lấy lại danh dự. Tên quái vật ấy chạy còn nhanh hơn chim là biết tránh né. Chim làm gì biết né đâu. Hồng Tuyên Kiều mấy hôm nay không có ở thôn nên không biết. Mấy người lục tiểu thư bữa trước trên đường gặp phải cao thủ do bọn chó thành phái tới. Quận nhau mấy ngày để mới tới muộn. Lục tiểu thư và rất còn tóm được kẻ đó mang tới thôn chúng ta. Mạnh Hiệt khéo léo đứng ra giải vây. Hồng Tuyên Kiều vội nói. Đúng vậy, tại bắn súng của rắc tiên sinh chúng tôi đều biết là đức chuẩn mà. Vì tiểu muội muội này trông cũng xinh dáng quá, lục tiểu thư... Nhắc trong cô ấy có phải vài phần giống tiểu thư nữa kìa. Cô vừa nói, vừa quan sát Lý Tiểu Văn. Lý Tiểu Văn nghe Hồng Tuyên Kiều nhắc tới mình, liền nhìn sang Lục Kiều Kiều, rồi lại quay sang nói với Hồng Tuyên Kiều. Kiều tỷ tỷ mới thật là xinh đẹp, em chẳng qua chỉ mặc áo của chị ấy thôi, được lây giúp hào quang thôi. Mấy lời này rõ ràng Lý Tiểu Văn nói ra để lấy lòng Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều nghe cũng thuần tai. Cô biết Lý Tiểu Văn có vài phần giống mình, vì vậy mới hơi thông cảm cho Jack. về tuổi bò lên giường với người ta cũng mới lén lén dụng đạo pháp hô hoáng lòng thần tiếp thêm chút sinh khí cho cái bác từ rách chẳng đáng đồng tiền của Lý Tiểu Văn. Nhưng Hồng Thuyên Kiều sắp gặp mệnh đào hoa phía trước không phải lại liên quan đến rác đó chứ. Nếu là như vậy thì chuyến đi Giang Tây lần này thành ra chuyến du hí tầm hoang của rác thật rồi. Lục Kiều Kiều nói Tiểu Văn gặp đất rối bên Thanh Thành được rác cứu về nhưng bọn tôi chuyến này đi đường gấp gáp của ấy vốn là con gái nhà lành. Nói tới đây, cô nhìn sang Lý Tiểu Văn, Lý Tiểu Văn căng thẳng cúi gầm mặt, từ biết đây là lời nói dối, Lục Kiều Kiều bị ra, Hồng tìm cho mình một con đường sống. Lục Kiều Kiều tiếp lời, cũng không thể nào để cô ấy bồn ba theo chúng tôi, giờ không còn chỗ nào để đi, không biết Hồng cô nương có thể sắp xếp hộ hay không? Hồng Tuyên Kiều nghe vậy lập tức đáp, ôi chào, Tiểu Mùi đến đúng nơi rồi, Thượng Đế Vạn Năng luôn có an bài. Bái thượng đế hội chúng tôi vừa lập ra một nữ tự tuyên đạo hội Chuyện giúp đỡ các chị em Tuyền truyền tới các chị em ân điển và đại năng của thượng đế Em đến chỗ chúng tôi Chính là trở về với đại gia đình rồi Mấy cô mũ sư mọi người vừa trông thấy Mấy người cũng không có nhà để về Nên tới chỗ chúng tôi đây Nói tới đây Hồng tuyên Kiều đứng dậy bước tới bên Lý Tiểu Văn Nằm lấy tay cô nói Thượng đế sẽ không bỏ rơi em đâu Hoàng nghênh em tới nhà chúng tôi Tôi sống cùng chúng tôi nha được không Lý Tiểu Văn nghe tới đây thì hoang đỏ trọng mắt. Bao nhiêu năm rồi cô chưa được nghe một câu quan tâm đồng ấm. Lời Hồng Tuyên Kiều đối với cô như thể âm thanh từ thiên đường truyền lại vậy. Cô thúc thích một hồi, nắm chặt tay Hồng Tuyên Kiều gật đầu, không nói nên lời, trực quỳ xuống khấu đầu. Hồng Tuyên Kiều hai tay đỡ Lý Tiểu Văn, nói Mùi mùi chớ quỳ, không được quỳ gối trước bất cứ người nào. Trên thế giới này, mọi người đều bình đẳng như nhau, ai cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, em chỉ cần quỳ trước mặt Thượng Đế mà thôi. Lý Tiểu Bàng nghe vậy thì không kiềm nổi nước mắt, cô ôm chặt lấy eo Tuyên Kiều khóc không thành tiếng. Cô bị lừa bán vào kỹ viện mấy năm trời, đã quỳ xuống cầu xin đủ người, cũng quỳ xuống hầu hạ đủ người, ngày đến Giác là người cô cho rằng tốt nhất trần gian, cũng phải bước một bước, quỳ một bước cầu xin anh ta mới chịu dẫn cô theo. Về sau, gặp được vị đại pháp sư gần như vạn năng là Lục Kiều Kiều, càng khiến cô cảm thấy sự hèn mọn của bản thân. Cô hiểu rất rõ Lục Kiều Kiều sẽ không để cho cô đi theo mình và rắc Mấy ngày hôm nay trái tim cô như treo lơ lửng Cho dù Lục Kiều Kiều có mang bừa cô tới một thôn trấn nào đó Tìm bừa một người bán quách cô đi Cô cũng chỉ biết chấp nhận số mệnh mà thôi Trước sau cô không hề dám mộng tưởng Có thể sống như một con người Chỉ mong sao có thể sống vài ngày Không bị dày vò trà đạp Giờ nghe thấy Hồng Tuyên Kiều nói ra Những lời bản thân cô Có nghĩ cũng không bao giờ dám nghĩ tới Làm sao không sóc xa vui mừng cho được Vóc dáng cô nhỏ bé, đứng lên chỉ cao ngang vai của Hồng Tuyên Kiều. Cô gục đầu lên vai Hồng Tuyên Kiều, miệng thốt lên câu cảm ơn chị. Không cần cảm ơn là Thượng Đế đưa em tới đây, em nên cảm tạ Thượng Đế đi. Thấy Hồng Tuyên Kiều hệ mở miệng ra là nhắc tới Thượng Đế, rắc và lục kiều kiều đưa mắt nhìn nhau. Hồng Tuyên Kiều dẫn Lý Tiểu Văn ra sân sau, giao cho đám mấy cô gái múa sư, để bọn họ an ủi Lý Tiểu Văn, giúp cô ổn định lại tâm tình, đoàn một mình quay ra phòng khách, trở về chỗ ngồi Lục Kiều Kiều đứng dậy, chắp tay với Hồng Tuyên Kiều Hồng cô nương tấm lòng nhân hầu, đối đại chân tình, quả là được trung hào kiệt Kiều Kiều kính cô nương một chén Nói đoạn cầm bò rượu trên bàn rót cho Hồng Tuyên Kiều một chén rượu Sau đó dờ chén của mình lên Hồng Tuyên Kiều vội vàng đứng dậy, cầm chén rượu của mình nói Đây là bổn phận của chúng tôi, đâu có gì đáng khen ngợi Nào nào, mọi người cùng uống thôi Nói xong đần chén uống cạn một hơi, lật chén tỏ ý không còn sót giọt rượu nào. Mọi người đều đứng dậy nhau nhau nâng chén. Lục Kiều Kiều không giỏi uống rượu, vốn chỉ định nói một câu cảm ơn, nhóc ngụn rượu gọi là. Thế cảnh tượng này không khỏi nổi máu, bèn cạn sạch một hơi. Giác uống rượu xong rồi mới ngồi xuống nói với mọi người. Bạn nãy tôi trông thấy trên đầu con sư tử Hồng Tiểu Thư Múa coi dâu thanh giá, đã bảo Kiều Kiều rằng đó là sư tử của Thượng Đế mà cô ấy không tin. Mọi người bật cười ha hạ, Hồng Tuyên Kiều nói Hai năm trước, sau khi anh trai tôi Hồng Tú Toàn Nhận được lời kêu gọi của Thượng Đế Đã lập ra bái Thượng Đế Hội ở đây Tôi vốn tha hương mãi nghề suốt Nhưng bị là con gái, dễ bề truyền đạo cho chị em Nên cũng bị anh trai tôi gọi về giúp việc Bái Thượng Đế Hội không phải là thờ ông trời sao Tới chùa là được rồi, sao còn phải truyền đạo với tổ chức hội Bái Thượng Đế Hội có phải là một phần chi của Hồng Môn không? Câu hỏi của Lục Kiều Kiều không phải là không có căn cứ. Thiên Địa Hội, một trong những phần chi của Hồng Môn, chính là Lê Ý Tứ, bái Thiên Phụ Địa Mẫu Mà Ra. Đây cũng là một tôn trị của Hồng Môn. Nếu Hồng Môn có một phần chi tên Thiên Đế Hội hay Thượng Đế Hội thì cũng chẳng phải chuyện lạ. Bái Thượng Đế Hội không thuộc Hồng Môn. Đương nhiên, chúng tôi cũng phản đối mạng thanh thống trị. Nhưng chúng tôi không dùng quân mã. Chúng tôi muốn truyền bá khắp thiên hạ rằng Thượng Đế là vị thần duy nhất xây dựng một thiên quốc kinh ái Thượng Đế, để người trong khắp thiên hạ đều được bình đẳng, mạnh không hiếp yếu, đông không ức ít, thiên hạ một nhà cùng hưởng Thái Bình. Chúng tôi có mấy quyển sách truyền đạo, mai tôi sẽ mang cho luật tiểu thư xem. Hồng Thuyền Kiều nhiệt tình tuyên truyền, khiến lục Kiều Kiều tự như trông thấy một thế giới mờ ảo, đang kết thành một lớp sương mù mịt trước mặt mình. Trong tư tưởng của lục Kiều Kiều, thế giới chính là âm bà Dương, âm bà Dương. Chính là sự đối lập có mặt ở khắp mọi nơi, không có đối lập sẽ không có thế giới này. Thiên hạ không cao không thấp, không thành giang hồ, không sang hèn không thành triều cương, không lớn nhỏ, chẳng thành nhân luân. Tục ngữ có câu, động nhân bất đồng mệnh, làm sao mọi người có thể bình đẳng như nhau được. Nhưng băng nãy Hồng Tuyên Kiều đợi lấy lý tiểu văn, quả thật khiến người ta xúc động, tựa như cơn mộng rung động cả lòng người. Thiền quốc, người người bình đẳng sao? Lục Kiều Kiều mơ hồ lặp lại lời Hồng Tuyên Kiều Hồng Tiểu Thư quả thật lời hài Nếu ai ai cũng như cô Chẳng mấy chốc nơi đây Sẽ trở thành một thế giới mới không có hoàng đế như nước Mỹ Nhất định lớn mạnh vô cùng Người hiểu Hồng Tuyên Kiều nhất Chắc chắn là anh chàng Jack đến từ nước Mỹ Xuất phát từ tình cảm thân thiết Đối với Thượng Đế và Tự Do Cùng lòng kính phục từ trong thâm tâm Dành cho cô gái xinh đẹp này Jack thật lòng tán thưởng Jack tiền sinh quá khen rồi Chúng tôi còn rất nhiều chuyện không hiểu muốn thỉnh giáo anh đây. Anh nhất định giúp được chúng tôi. Hồng Thuyên Kiều không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lôi kéo mọi người. An Đồng Nhi cũng ngồi một bên chăm chú nghe. Thằng bé biết về Hồng Môn qua lục kiều kiều, nhưng không nghĩ ra giữa Hồng Môn và bái thượng đế hội có quan hệ gì hay không. Hồng Môn là quân Phạm Thanh, nhưng chỗ đại tự đây chẳng có bên mã. Cỡ sao mọi người lại tụ học cùng nhau? Lần này Mạnh Hiệt đứng ra giải thích. Ông ta mỉm cười nói. Lòng nhị huynh đệ, hồng môn cũng giống như bái thượng đế hội, đều tồn tại vì mục đích kiến tạo thế giới mới. Chúng ta có cùng một mục tiêu, hơn nữa hồng môn trên bái thiên dưới bái địa, cùng bái chung một thiên đế. Chúng ta cũng rất cần sự hỗ trợ từ hai phía. Hồng Tuyên Kiều tiếp lời. Đúng như vậy, lần này vấn định nhờ Mạnh Quân Sư tìm Hữu Hiên Tiên Sinh tới coi cho phong thủy. Nhưng Mạnh Quân Sư lại nói, Trước mắt có một mỹ nữ đại pháp sư ở Thanh Thành, công lực không hề thua kém hữu hiên tiên sinh, hề nhắc đến chuyện các vị trên giải kê đề là mạnh quân sư lại nắc nọng không ngớt. Lại lên núi xem huyệt. Lục kiều kiều cười nhìn mạnh hiệt, mạnh hiệt vuốt ba chồng râu dài, cười đáp. Hồng môn tứ hải một nhà ma